Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tàn. Cái bàn này được kê gần cái cửa sổ mà cửa sổ ngay phía sau lưng tôi. Thì như thường lệ, ở phía sau tôi tôi nghe tiếng bà Tư kêu cửa. Khi mà tôi quay ra sau, tôi thấy bà Tư đang đứng ở bên ngoài cửa sổ nhìn vào và kêu Mở cửa cho tao. Tại vì lúc đó cửa sổ đâu có đóng đâu, nên bà Tư bắt hò tay vào. Ui cha tôi thấy bà thò tay vào tôi sợ quá Tôi mới ép người vào cái bàn học Để cho bà dối tay không có tới Nhưng mà khi tôi càng ép vào Thì cái tay bà nó càng dài càng dài càng dài ra Muốn đụng tôi rồi Thì lúc đó tự nhiên sợ quá tôi hét lên Thì bà biết mất Tôi tưởng là bà đi rồi Thì lúc đó tự nhiên tôi nghe tiếng đập cửa chính Đập thình thình mà vừa đập vừa la Mở cửa cho tao vô à, Bé trúc Mở cửa cho tao vô. Lúc đó tôi giật mình tỉnh giấc luôn. Thì trời cũng đã sáng. Tôi lè lè khăn gói về quê. Và tôi cũng không có nghĩ nhiều về cái giấc mơ đó. Phải nói bản thân tôi là cái kiểu mà à, sợ. Mà sợ bị chậm. Là sao? Tức là ngay sự việc xảy ra lúc đó thì tôi không có sợ liền. Nhưng mà càng nghĩ về sau, càng nghĩ về sau. Thì tôi lại càng thấy sợ hơn. Tôi đem cái chuyện đó. Kể lại cho ba mẹ nghe, thì ba mẹ tôi có nói, có lẽ là tại vì con sợ bà Tư, khi mà bà mất á nên con mới mơ mà thấy bà vậy thôi. Nhưng mà có điều tôi lại thấy, nó rất là thật, và tôi nhớ đến tận bây giờ. Tôi cứ nghĩ mãi về cái việc, nếu lúc đó mà tôi mở cửa cho bà Tư vào, mà tôi không ngồi chết trăng như vậy, Thì tôi không biết là tôi có theo bà luôn hay không nữa. Và đó là lần đầu tiên mà tôi đã nhìn thấy bà Tư. Trong giấc mơ, giống như thật, về đập cửa kêu tôi mở cửa. Và cũng là lần sau cùng. Mãi tới bây giờ, tôi chưa bao giờ thấy lại bà Tư một lần nào nữa. Đây là câu chuyện thứ sáu mà tôi đã thấy được, tôi đã gặp được trong một cái ngôi biệt thự ở vũng tàu lúc đó thì tôi với đám bạn học có rủ nhau đi chơi vũng tàu và ở lại qua đêm phải nói gần hết lớp đi mà cũng cỡ hai chục đứa đó thì mình đâu có thể nào bao hết cái khách sạn của người ta được mà nếu ở chung chà với người ta thì cũng không thích lắm cho nên chúng tôi có mướn được cái biệt thự và cái biệt thự này đủ chứa nguyên đám quỷ sứ của tụi tôi đến đó để mà ở mà chơi vui một đêm Phải nói mà chuyện hôm đó đều thuận lợi hết Trên đường đi thì cũng không có chuyện gì xảy ra Nhưng mà đến khi Đến cái khu biệt thự Thì hầu như tất cả đều âm u Đều thay đổi nhiều Khi chúng tôi đi thì trời rất nắng nha Khi mà đến nhận cái ngôi nhà đó Thì nó không có Không còn ánh nắng nữa Mà đến nhà đấy thì không có tia nắng nào nó chiếu vào Mặc vào lúc đó bên ngoài á, Trời là trang hòa ánh nắng và rất là oi ả. Khi bước vào căn nhà đó phải nói tôi cũng, cũng chẳng chờ đôi chút. Nhà khá rộng. Tôi không thể tưởng tượng được căn nhà mà chúng tôi muốn nó lớn tới như vậy. Mà cái giá thì tôi cũng không ngờ luôn, nó lại quá rẻ. Tôi mới đi dạo một vòng để xem cái căn nhà nó như thế nào có nhiều điều kỳ lạ đối với tôi về căn nhà đó lắm. Những cái đồ vật trong đó cũng khá kỳ lạ. Rồi cái căn phòng thì nó áp mái khá rộng nhưng mà nó lại không được dọn dẹp, để thành một cái phòng ngủ đàng hoàng mà để trống như vậy rồi trong đó có chứa đồ đạc mà bụi bặm bám tùm lum. Tôi không rõ, tôi không nhớ rõ về cái đồ vật ở trong đó như thế nào. Nhưng mà tôi nhớ nó có những cái đồ đạc Mà đối với một căn nhà bình thường không cần phải có. Và còn lạ hơn một điều nữa là xung quanh căn nhà đó nó có hai cái bãi đất trống ở hai bên rất lớn. Rồi cách đó không có xa có một căn biệt thự. Mà căn biệt thự này giống như là bỏ hoang Tại vì tôi không thấy có người ở đó. Không có mở đèn và cửa đóng kín lại hết. Phải nói có nhiều điều mà tôi thấy làm lạ lắm. Tại vì Cái khu đó nó nằm ở gần biển, phải nói đất là thuộc về đất vàng, vậy mà tại sao người ta lại bỏ không, không ở hay là không kinh doanh, tại sao vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện